mời các bạn nghe tiếp chuyện 99 ngày làm cô dâu chương 16 cơn giận của đàn ông tiêu diệp lỗi sau khi thấy vết thương khâu xong sửa sang lại quần áo lộn xộn trên người thản nhiên nói thảo nào bây giờ cô vẫn còn ế miệng mồm đọc như vậy ai dám lấy ơ kìa dám nói tôi như vậy cậu tin tôi cầm dao mổ đâm cậu một nhát lên não trái không hả An tiểu đoá nổi cáu trừng to mắt Thấy anh định đứng dậy Cô nhíu mày nhấn anh ngồi xuống lần nữa Cậu tưởng bản thân cậu là bằng sắt à Tôi mới may hơn 30 mũi trên đầu cậu đó Cậu ngoan ngoãn ngồi tiếp ở đây Lát nữa còn chụp CT não Xem não cậu có bị chấn động nghiêm trọng hay không Tiêu diệp lỗi sao còn lóng dạ ở đây Cũng chẳng muốn nói nhiều với cô Đứng dậy muốn đi Này An tiểu đoá chấn trước mặt anh Lười biếng cất giọng. Tốt xấu gì cũng tôn trọng bác sĩ này được không? Muốn đi, chụp CT xong rồi đi. Tôi không sao. Tiêu diệp lỗi bình thản nói. Cậu vội vã đi thăm chị cậu. An tiểu đoá nhận thấy vẻ lo âu trong mắt anh, bất đắc sĩ đảo mắt. Yên tâm đi, chị cậu đang ở chỗ bác sĩ mộ. Đây là bệnh viện, bác sĩ mộ từng là bác sĩ chữa bệnh chính cho tiểu nhiễm. Cậu không cần lo đâu. nói đến đây, tâm trạng cô hơi trầm xuống. Từ sau khi mộ thừa tiếp nhận điều tra, hàng ngày về mặt anh đều hốt hoảng, thậm chí một lần thấy bệnh nhân nhập viện, anh còn tưởng là tô nhiễm, liền tiến lên kéo người ta, xoại bệnh nhân suýt nữa đã khiếu nại phòng quản lý. Cô biết, trong lòng mộ thừa vẫn không quên được tô nhiễm. tiêu diệp lỗi nghe ba chữ bác sĩ mộ liền nhíu mày, lạnh lùng lên tiếng. Tránh ra. Tôi không tránh. anh tiểu đoá gần bước, có lên gạc bằng vết thương của anh, Anh đau đớn suýt ra lập tức tránh sang một bên, tức giận lườm cô. An tiểu đoá, cô như vậy mà xứng là bác sĩ hả? Ôi, anh hai cũng biết đau à, em cứ tưởng anh là người máy biến hình Transformers cơ đấy. An tiểu đoá cười xào trá đi tới kéo tay anh. Nếu như không phải thì ngoan ngoãn đi chụp CT não, nếu không tôi lại cóc cậu nữa đó. Cô đe dọa tôi. Bác sĩ đe dọa bệnh nhân Cô coi chừng tôi khiếu nại cô bây giờ Tiêu diệt lỗi tuy không tình nguyện Nhưng vẫn bị cô kéo ngay ra phòng cấp cứu Cậu khiếu nại tôi Vậy để tôi tiếp thêm tinh thần cho cậu An tiểu Đóa liền kéo mạnh anh vào thang máy À phải rồi thừa dịp thang máy đang trống Kể tôi nghe cậu làm anh hùng cứu bệnh nhân như thế nào đi Vừa nghe tin tôi nhiễm bị đánh cướp Cô sợ tím giáp văng ra ngoài Cũng may gặp tiêu diệt lỗi đúng lúc Nếu không hậu quả sẽ khó lường Tiêu diệt lỗi đã sớm chứng kiến Bản lĩnh lắm lời của an tiểu đoá Anh kêu duyên một tiếng Cửa thang máy đóng lại Khoa ngoại thần kinh Phòng làm việc của bác sĩ trưởng khoa Bầu không khí trong phòng rất yên tĩnh Chỉ có sự hiện diện của hai người Mộ thừa và tiêu nhiễm Mộ thừa cẩn thận sát trùng vết thương Trong lòng bàn tay tô nhiễm anh im lặng, Tô Nhiễm cũng không nói lời nào, hai người họ như cách nhau một bức tường xa lạ. Vết thương sát trùng xong, mẫu thừa nhìn Tô Nhiễm, gương mặt anh hốc hác, mắt dần tím máu, thân xác anh mệt mỏi lộ rõ xót ra. Anh đau lòng nhìn vết thương của Tô Nhiễm. "Cảm ơn anh." Tô Nhiễm không biết nói gì với anh, liếm môi. "Bằng nụ khỏe không anh?" "Khỏe." À, Tô Nhiễm gật đầu. Vậy vợ trước của anh Cô ta Cô ta đang tranh giành quyền nuôi con với anh Hả Nghe vậy cô sừng sốt Khả năng thắng kiện của cô ta cao không Cao tôi nhiễm kinh ngạc Nhìn khuôn mặt anh tiểu tụy không khỏi đau nhói Mộ thừa Chắc chắn có cách đúng không Băng niệu là toàn bộ của anh Một mai lỡ vợ anh thật sự dẫn băng niệu đi Vậy anh sẽ rất thống khổ mậu thừa cười tao nhã mà suy tư ánh mắt anh dâng tràn sự dịu dàng nhìn cô rốt cuộc cũng nghe em gọi tên anh tim cô chợt đau nhói ngày đó anh tưởng em thực sự chấp nhận anh thực sự cho anh cơ hội dẫn em đi anh thâm tình ngắm nhìn cô mậu thừa em xin lỗi anh tôi nhiễm cúi đầu vô thức nắm chặt tay người nên xin lỗi là anh anh không bảo vệ em tốt Mắt Mộ thừa thấp thoáng thống khổ, dè dặt rắt tay cô nhẹ nhàng nói Em hỏi băng niệu, rồi hỏi quý hâm sao, tại sao em không hỏi, anh mấy ngày qua ra sao? Lời anh nói quặn thắt trái tim cô nhiễm Thực ra cô không cần hỏi, cô cũng biết anh ra sao, cô chưa bao giờ thấy anh tiểu tụy như lúc này Tiểu nhiễm Một thừa giơ tay vuốt về đôi má cô Có ông trời làm chứng, mỗi giây mỗi phút anh đều nhớ em. Anh giận bản thân không thể dành lại em từ cậu ta. Mộ thừa. Nhưng mà anh không biết em còn yêu cậu ta hay không? Có phải em tình nguyện súng cùng cậu ta không? Anh dù gì, giọng nói để nén đau khổ. Anh chỉ muốn em vui vẻ. Nếu em nói anh có thể cho em hạnh phúc, vậy anh sẽ bất chấp tất cả sự em lại. Nếu em nói cậu ta có thể cho em hạnh phúc, vậy... Mắt tô nhiễm ngân ngấn nước nhìn anh, mộ thừa lặng thinh, lại cười tự diễu. Anh xong rồi, tô nhiễm, anh thật xong rồi, anh thà tin rằng em bị cậu ta bức bách sống chung, cũng không muốn nghe em cự tuyệt anh. Anh tới gần, không kìm được kéo cô. Mấy hôm nay anh rất nhớ em, anh có thể cho em hạnh phúc không, anh còn tư cách có em nữa không? Hôm nay trông thấy em, anh hiểu rõ. Dù anh là cậu của cậu ta, dù cả thế giới này đều mắng anh, anh cũng không muốn từ bỏ em. Mộ Thừa Tổ nhiễm buồn bã hít mùi hương thuần khiết trên người anh. Cô không muốn thương tổn anh. Một chút cô cũng không muốn. Nếu thời gian có thể quay trở lại, cô nhất định sẽ chọn Mộ Thừa, nhất định sẽ chọn anh. Nhưng bây giờ, cô và Mộ Thừa không chỉ đơn giản là giữa hai người, Bây giờ đã liên quan đến lệ minh vũ Liên quan an tiểu đoá Cũng liên quan mộ vạn vân Chúng ta không phải bạn tốt nhất sao? Giọng nói cô nghẹn ngào Biết anh bình an Cô rất yên lòng Nhưng có một số người đã định trước Không thể nắm tay nhau đến trọn cuộc đời Anh biết Chưa hẳn người yêu Nhưng quá xa bạn bè Mộ thừa cười khổ nhìn cô Tiểu nhiễm anh không quên được em thực sự không quên được em Tổ nhiễm nhìn anh chăm chú khẽ lắc đầu mộ thừa anh đừng như vậy em thực sự không đáng để anh làm như vậy em cô gượng cười em không muốn yêu bất cứ ai nữa bởi vì với em tình yêu rất mệt mỏi mộ thừa anh nên dành hết tâm tư nuôi nấng băng niệu. băng niệu sống cùng anh từ nhỏ cô bé đã quên với nếp sống này một khi vợ anh dẫn băng niệu đi không biết sẽ ra sao Nói thật lòng, tôi nhiễm không thích quý hâm giao. Tuy cô ta là mẹ băng nịu, có quyền tranh giành nuôi dưỡng con gái, nhưng khi xưa do chính cô ta chủ động dùng bỏ hai bố con mộ thừa. Lòng dạ người phụ nữ này rất tàn nhẫn, đơn giản vì vật chất mà cao bay xa chạy. Bây giờ lại trở về, đơn giản là biết thân phận của mộ thừa. mẫu người phụ nữ này làm sao tin tưởng. Mộ thừa hơi buông cô xa vò đầu. Anh sẽ không để cô ta giành quyền nuôi dưỡng băng niệu, cô ta không đủ tư cách làm mẹ. Quý hâm sao hầu như ngày nào cũng đến chỗ anh quậy phá, thậm chí đuổi cũng không đi. Ý đồ cô ta quá rõ ràng, cô ta muốn phục hôn cùng anh. một thừa thằng thường cự tuyệt, quý hâm sao thiện quá hóa giận, đương nhiên muốn dùng quyền nuôi con để ép anh. Người mẹ đơn thân khó giành được phần thắng từ quan tòa, vì vậy cô ta nghĩ tới cách kết hôn giả che mắt quan tòa. Nếu luật sư của anh không nói ra điều này Anh chắc chắn tin tưởng cô ta Có lòng tìm một người cha tốt Cho băng niệu Tổ nhiễm thở dài Cô không tiện nhúng tay vào việc giữa hai người họ Cô hy vọng băng niệu không ảnh hưởng Bởi chuyện này Mộ thừa, bất luận thế nào Em đều ở bên cạnh anh Em không thể giúp anh cái gì Nhưng em có thể ủng hộ anh về mặt tinh thần Em có thể Tiểu nhiễm Thực ra em biết mà Tới tận hôm nay, cái anh muốn không phải là ủng hộ tinh thần Mộ thừa mái mít nhìn cô, giọng điệu khẩn thiết Băng niệu rất cần mẹ, cần tình yêu của mẹ Anh cũng muốn lấy được một người vợ thực lòng yêu thương băng niệu Lấy quý hâm giao, không phải ước nguyện ban đầu của anh Mọi thứ chỉ có thể đổ thừa cho cuộc sống chán trường của anh trước kia Mà dẫn đến một đoạn hôn nhân hoang đường Sau sự việc tiêu tiêu, anh sống như đồ bỏ đi Dù chạy trốn dân nước ngoài Anh cũng không cách nào trốn tránh lương tâm lên án Tuy anh đã định liệu sẽ có kết cục này Nhưng hàng đêm anh đều nằm mơ Thấy tiêu tiêu cười tủm tìm Thấy anh thì vẫy tay liên tục Ngay cả bản lĩnh cứu sống một đứa bé cũng không có Anh làm bác sĩ làm gì Thời gian đó Ngày nào anh cũng đến ba uống rượu Sống xa hoa đồi trụy giết thời gian Mỗi ngày anh đều sống mơ màng Đánh mất lý tưởng Năm năm trước, anh say như chết trong ba Khi tỉnh dậy Phát hiện bản thân nằm cùng một người phụ nữ Trên giường khách sạn Về sau anh biết tên cô ta là Quý Âm Giao Sinh viên mới ra trường Ra trường thường đồng nghĩa biệt ly Đêm đó cô ta thất tình Cùng uống rượu say với anh dùng Rồi xảy ra quan hệ Thời đại này, tình một đêm chẳng có gì to tát Nhưng mộ thừa là một người đàn ông khá bao thủ Anh lưu lại cách thức liên lạc cho cô ta Sau khi rời khỏi khách sạn Anh luận ảy náy có lỗi, dù sao lần đầu tiên của cô ta cũng trao cho anh. Có lẽ đàn ông thường thấy phức tạp khi quan hệ với xử nữ, nên anh bắt đầu thấy hối hận khi không hỏi cách liên lạc với đối phương. Anh thường đến quán bar đó tìm, nhưng một tháng trôi qua cũng không thấy cô ta xuất hiện. Cứ như vậy, hết ngày này đến ngày khác trôi qua, anh vẫn chán trường như trước. Mãi đến khi Quý Hâm Giao chủ động gọi điện cho anh, Nhưng bảo anh một tin vô cùng đáng sự Cô ta đã có thai Là con của anh Mộ thừa không trốn tranh trách nhiệm Đợi cô đi khám thai xong Anh liền dẫn cô ta đi đăng ký kết hôn Đối với anh Cuộc sống đã đủ thê thảm, Đã tồi tệ này lại càng tồi tệ hơn Anh cố gắng chăm sóc quý âm sao hết sức Thực hiện hết trách nhiệm của một người chồng Ngày qua ngày Bụng quý âm sao mỗi lúc một lớn vì nghĩ đến đứa bé, anh trở lại bệnh viện làm việc. Quý hâm sao yêu anh thật lòng. Thời gian đó cô ta bám lấy anh rất chặt, nhưng tình yêu nồng nhiệt trôi qua mau. rồi lại một khoảng thời gian trôi qua, bản tính con người trỗi dậy. Mộ thừa phát hiện Quý hâm sao là người phụ nữ đam mê hưởng thụ vật chất. cô ta không ngừng tụ tập gặp mặt, đòi hỏi anh mua túi sách hàng hiệu, trang sức quý giá. vì anh náy lúc đầu mà anh luôn nương chiều chuộng cô ta, nhưng dần già. Anh cảm thấy cô ta chỉ muốn thỏa mãn bản thân, không lo lắng tới việc bé trong bụng. Hai người bắt đầu tranh cãi. quý hâm Dao không biết thân phận của anh, mỗi ngày đều mang anh là bác sĩ vô dụng. Cuối cùng, sau khi sinh con, cô ta liền phùi mông bỏ đi. Mộ thừa chưa bao giờ nhắc đến cuộc hôn nhân đó. Anh không nhắc với ai, mà trước mặt tô nhiễm, anh cũng không dám đề cập. Bởi vì anh sợ tô nhiễm biết... Anh từng là một người đàn ông sống phóng túng hoang đàng Anh thả để cô nghĩ cuộc hôn nhân đã qua của anh xuất phát từ tình yêu Anh không yêu quý hâm sao Người phụ nữ khiến anh rung động cả đời này Chỉ có duy nhất tổ nhiễm Cho nên lời anh nói đều xuất phát Từ nội tâm sâu sắc chân thành Tiểu nhiễm Rời khỏi cậu ta được không em Cho phép anh được chăm sóc em Anh kéo tay cô vuốt về vết thương trên lòng bàn tay Khi anh nghe kể cô gặp phải bọn liêu manh, tìm anh đau buốt. Lúc anh băng vết thương cho cô, anh hận không thể cùng tiêu diệp lỗi dạy dỗ đám liêu manh vô lại kia một trận. Anh hiểu suy nghĩ của tiêu diệp lỗi. Đổi lại là anh, anh cũng sẽ bất chấp mọi thứ hành xử như tiêu diệp lỗi. Tô nhiễm phải làm sao để nhận lấy tình cảm này? Cô lung tung cúi đầu, nhất thời không biết nên nói gì. Ánh mắt cô lơ đãng nhìn đồng hồ trên tường. Cô bỗng đứng bật dậy Trời ơi, đã 7 giờ Bên tai lại phăng phẳng những lời Lệ Minh Vũ nói sau lưng cô trước khi ra ngoài Tôi đã đặt bàn Bên nhà hàng kinh Trước 6 giờ em phải tới đó Đừng để tôi đợi 6 giờ, bây giờ đã 7 giờ Cô không những để anh đợi Mà còn để anh đợi một tiếng Xong rồi, lần này thì chết chắc rồi Thần sắc mặt cô bỗng trắng bạch Mộ thừa lo âu đứng dậy nhìn cô Sao vậy em? tôi nhiễm định thần, vội vã tìm túi lại không biết để ở đâu trong lòng càng chán nản. Đến muộn, lại mất túi biết đầu Lệ Minh Vũ đã gọi cho cô không biết bao nhiêu lần rồi thì sao? Nỗi sợ hãi không tên như sông nước lệ buốt lan tỏa toàn thân. Cô nhớ lại mọi việc anh từng đối xử với cô, toàn thân cô phát run. Mộ thừa thấy cô càng lúc càng khác liền gọi. Tiểu nhiễm? Mộ thừa... Anh cho em mượn điện thoại được không? Cô nhìn anh hoang mang Anh lấy điện thoại đưa cho cô Tay cô run rẩy bấm số Nhưng vừa bấm tới số thứ hai, Cô đột ngột dừng lại Không được, chắc chắn Lệ Minh Vũ biết Đây là số điện thoại của mộ thừa Nếu anh biết cô ở cùng mộ thừa thì Cô dối bời bấm nút tắt Trả lại điện thoại cho mộ thừa Lật đật nói Xin lỗi, em có việc phải đi trước Tiểu nhiễm mộ tửa sao có thể để cô đi như vậy tiến lên một bước kéo cô đang muốn cất tiếng hỏi cô lại thấy cô nhíu mày miệng kêu đau anh sững sờ nhìn bàn tay của mình sau đó kéo ống áo cô cổ tay trắng ngần của cô bầm tím anh là bác sĩ lướt mắt một cái có thể nhìn ra dấu này do siết chặt tạo thành anh giận sôi gan đám lưu manh kia làm không phải không phải họ Tô nhiễm rút tay kéo ống tay áo xuống, chè xấu hổ cúi đầu. Cô không muốn bị người khác thấy, nhất là mộ thừa. Nhà hàng kinh, vườn hoa bao quanh. Nhà hàng nằm ở tầng cao nhất, từng cơn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, mà hơi thở mùa hè nhiệt huyết. Dưới góc nhìn này, không khoa trương chút nào có thể đem toàn bộ cảnh đêm lung linh của thành phố thu vào tầm mắt, đủ loại ánh đèn. Ánh đèn neon lấp lánh vây quanh các tòa kiến trúc, làm thành phố phồn hoa. Chi tiếc người ngồi trong phòng được bảo chọn không có tâm tình thưởng thức cảnh đêm. Từ sáu giờ đến sáu giờ rưỡi, trong vòng ba mươi phút ngắn ngủi, lệ Minh Phú đã gọi hơn chập cuộc điện thoại. Trước giờ hẹn anh còn kiên nhẫn chờ đợi, vì cho rằng Phú lút đến trễ là chuyện bình thường. Trước này vẫn thế. Nhàn nhã gọi xong món khai vị. Món ăn chính, canh nóng, món điểm tâm Món ngọt sau bữa ăn Sau khi làm xong mọi thứ Anh bắt đầu trần trừ Tô nhiễm không phải người phụ nữ hay vội vàng hấp tấp Tình huống nào cô cũng rất đúng giờ Hơn nữa cô không có can đảm cố ý đến muộn Chờ thêm 10 phút Lệ Minh Vũ bắt đầu gọi điện thoại cho cô Nhưng mỗi lần đều không liên lạc được Thêm nửa giờ nữa trôi qua Lệ Minh Vũ không thể ngồi yên nữa nhìn đồng hồ đôi lông mày nhíu chặt lại phục vụ nhà hàng bước tới nhẹ nhàng hỏi bộ trưởng lệ chai rượu đỏ anh bảo nhân viên nhà hàng khui lúc nãy ủ lạnh hai tiếng rượu nếu ngâm lâu quá sẽ ảnh hưởng đến mùi vị anh có muốn chúng tôi rót rượu trước không bộ trưởng lệ là khách quen là hội viên cao cấp ở đây hôm nay anh tới đây rất dễ nhận ra là có cuộc hẹn nhưng người đó không tới bọn họ cảm thấy có chút lạ lùng Những người dùng cơm với Bộ trưởng Lệ ở đây Tới nay chưa có ai dám để anh đợi Đối phương vậy mà bắt anh đợi nửa tiếng Đôi mắt Lệ Minh Vũ trầm tĩnh u ám sầm đi Đứng lên lấy mấy tờ tiền mệnh giá cao từ trong ví Tính tiền Dạ Phục vụ sừng sốt Bộ trưởng chưa ăn cơm Anh còn chưa dùng Tính hết cho tôi Vừa dứt lời Lệ Minh Vũ liền ra khỏi nhà hàng Ban đêm có chút ngột ngạt, cho dù có gió đêm thổi qua cũng không xua được cảm giác nóng bức trong không khí. Trong xe lệ minh vũ chỉnh điều hòa đến số lớn nhất, bực bội mở toang mấy cúc áo trước ngực, lái xe chạy dọc các con đường vòng quanh thành phố. Một tay anh lái xe, tay kia không ngừng bấm điện thoại, tiếp tục bấm dãy số đã thuộc lòng trong tim từ lâu. Ánh mắt sắc bén lại tập trung nhìn tình hình bên ngoài cửa sổ xe, anh hy vọng có thể thấy hình dáng quen thuộc. Chào bạn! Tô nhiễm Em Tôi là tô nhiễm Bây giờ không tiện nghe máy Xin mời bạn sau khi nghe tiếng bíp hãy để lại lời nhắn Tôi nhất định sẽ gọi lại cho bạn Mi gió Lại là hộp thư thoại đáng ghét Lệ minh vũ quẹo xe chạy vào con đường phụ Ánh sáng lờ mờ trong xe chiếu lên mặt anh Ánh mắt anh bắt đầu lo lắng Trái tim cũng đập loạn hoang mang Việc tìm kiếm vô vọng này sắp làm anh mất đi vẻ bình tĩnh anh cũng đã từng hơn một lần lái xe chạy khắp nơi không mục đích tìm kiếm bóng sáng tôn nhiễm vừa lái xe vừa gọi điện thoại tìm kiếm nhưng lần này không biết vì sao trong lòng anh lại nổi lên cảm giác hoảng loạn khó nói thành lời chẳng lẽ cô gặp nguy hiểm đang suy nghĩ điện thoại đột ngột đổ chuông vừa mới vang chưa được nửa hồi chuông liền bị lệ minh vũ tắt máy bộ trưởng đã tìm thấy phu nhân ở đâu Lệ Minh Phụ nghe vậy, tảng đa lớn đè nặng trong lòng rơi xuống, khẩn trương và lo lắng cũng từ từ biến mất. Nhưng khi nghe đồng hiệu nói một câu, đôi mắt vốn lộ rõ vẻ lo lắng dần chuyển sang lạnh lẽo, giọng nói lạnh lùng. Tốt, cậu vất vả rồi. Ngắt điện thoại di động, anh bỗng lái xe dễ trái, đạp ga tăng tốc tiến về phía trước. Bên trong phòng làm việc của chủ nhiệm khoa, tôi nhiễm quả thực muốn đào một cái lỗ chui vào. Mộ thừa khó tin nhìn chằm chằm vết bầm tím trên cổ tay tôi nhiễm, từng vết bầm tím như từng nhát dao cứ nát lòng anh. Lại thấy cô cho mày thật chặt, anh vội vàng buông tay xót xa nhìn cô. Em đang sợ mấy tên lưu manh kia sao? Nói cho anh biết, bọn chúng tổn thương em thế này, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua. Không phải, mộ thừa, không phải bọn chúng, thực sự không phải. Cô kéo ống tay áo xuống, về mặt xấu hổ hoảng loạn. Mộ thừa nhìn cô, ánh mắt khó hiểu lấy làm lạ Sau cùng kinh hãi Bởi vì anh vừa nghĩ tới Không phải bọn chúng Vậy là ai? Anh đặt tay lên vai cô Nhìn cô gần từng chữ Có phải lệ minh vũ? Tô nhiễm giật mình nhìn thằng anh Ánh mắt xệt qua lo lắng bất an Sau đó liền cúp mắt khẽ lắc đầu Mộ thừa Anh đừng hỏi nữa Em thực sự có việc, em phải đi gấp trễ rồi em em sợ cái gì mộ thừa thấy cô như thế càng khẳng định ý nghĩ trong lòng tức giận bỗng bùng phát không ngừng tiêu đốt trong lòng ngực cũng bốc cháy sâu trong đáy mắt anh kéo toàn thân cô quay sang đối mắt anh vừa yêu thương vừa nóng lòng có phải cậu ta dùng cách này ép em ở lại mộ thừa anh đừng nói cũng đừng quạn mà tiểu nhiễm anh làm sao có thể bỏ mặc em Mộ thừa hơi cao giọng nhìn cô Giọng nói vì đau lòng mà run run Em điên rồi sao Em điên rồi mới để cậu ta trả đạp em như vậy Em nhìn lại mình xem Đã bị cậu ta hành hạ đến bộ dạng như thế nào Mộ thừa Cô chưa từng thấy anh nóng giận như vậy Cậu ta uy hiếp em phải không Mộ thừa tức giận đến toàn thân phát run Bàn tay anh giữ chật bờ vai cô Nói anh biết Không có Thực sự không có mà Cô nhìn đồng hồ trên tường nhảy từng cái Trái tim cũng nhảy theo Nhớ đến đôi mắt đen sâu thăm thẳm Trầm tĩnh của lệ minh vũ Cả người cô bị sợ hãi bao phủ Em sống rất tốt Mộ thừa chuyện của em hãy để tự em giải quyết được không Nếu em có thể tự giải quyết Thì sẽ không để bản thân bị thương dầu dĩ Mộ thừa không chịu buông cô Khuôn mặt khôi ngô tràn gặp đau xót Tiểu nhiễm Từ khi em trở về chưa từng vui vẻ Bốn năm trước, em không phải như vậy. Nụ cười bốn năm trước của em vô tư như thế, phát ra từ đáy lòng. Còn bây giờ thì sao? Bây giờ mỗi ngày, em đều miễn cưỡng nở nụ cười. Tô nhiễm đang dễ dụa, nghe anh nói những lời này, cô sững sờ, dương đôi mắt ửng nước nhìn anh. Sao anh biết nụ cười bốn năm trước của cô ra sao? Cô gặp anh sau khi bị đưa vào bệnh viện tâm thần, rồi anh mới dẫn cô đi Paris. Anh thấy nụ cười bốn năm trước của cô khi nào? mộ thừa anh mộ thừa cũng thấy ánh mắt do dự của cô tất cả đau khổ đều tập trung trên vầng trán anh Tuấn một lúc lâu sau mới vươn tay ngón tay vuốt veo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vừa dịu dàng vừa xót xa mở miệng nói thực ra anh đã biết em từ sớm ngày đám cưới của em và lệ Minh Vũ anh đã thấy nụ cười của em rất xinh đẹp khiến người khác không thể rời mắt từ giây phút đó anh biết Anh đã yêu em Tổ nhiễm sững người Kinh ngạc tận đáy lòng Đã sớm làm cô quên phải tránh khỏi bàn tay anh Bốn năm trước Anh đã yêu cô Xin lỗi tiểu nhiễm Hãy tha lỗi vì đã luôn giấu em Thật ra trước đó anh chỉ biết Em là vợ của Lệ Minh Vũ Anh luôn đè nén tình cảm muốn yêu em Mộ thừa cúi đầu thì thầm bên tai cô Anh mãi không bao giờ quên lần đầu tiên gặp cô, cô mặc áo đầm cưới trắng tinh, thuần khiết như một thiên sứ từ chân trời, đôi áo kéo dài trên tấm thảm đỏ ở giáo đường, nụ cười dịu dàng hạnh phúc trên môi cô từ từ đi qua anh. Ánh mắt trong veo nồng nàn tình cảm chỉ dành cho Lệ Minh Vũ đang đứng ở đầu kia tấm thảm. trong mắt cô chỉ có Lệ Minh Vũ. Lúc đó anh đã kết hôn với Quý Hâm Giao, đây có lẽ là đau khổ lớn nhất trong cuộc đời. Khi anh vừa kết hôn thì người con gái anh muốn yêu thương bỗng xuất hiện. Mộ thừa cảm thấy bị tạo hóa trêu ngươi. Trước giờ anh vẫn không tin có tình yêu xét đánh, cũng tự cho đời này sẽ không gặp người làm tim anh đập thình thịch. Nhưng không ngờ anh lại gặp được, vừa gặp đã yêu không hẹn mà gặp như thế. Một dấu hiệu báo trước cũng không có. Nụ cười của Tô Nhiễm nhanh chóng chiếm giữ trái tim anh. Nhưng đều buồn cười là cô cháu dâu của anh. Khát vọng yêu thương này, anh chỉ có thể gần trong tim và cười chúc mừng với đôi vợ chồng mới. Trời cao đúng là thích trêu ngươi. Hồn lễ của lệ minh vũ là anh lặng lẽ tham gia. Sau khi xong xuôi anh cũng định im lặng rời khỏi. Nhưng lúc anh đang trên đường đến sân bay, xe dừng lại cho đèn đỏ. Bên đường là một quán cà phê. Anh thấy tôi nhiễm ngồi một mình ở đó, đôi mắt trong veo đang nhìn ngoài cửa sổ, không có tiêu điểm cố định mông lung như đang suy nghĩ cái gì. Cô mặc áo len trắng, tay cầm đồ uống nóng hổi, mái tóc dài đen như sông biển mềm mại xõa hai bên vai. Ánh mắt trời lấp ló xuyên qua cửa kính chiếu lên mặt cô, cảnh này vô cùng đẹp và an bình. anh như bị ma xui quý khiến lái xe xuống bãi giữ xe dưới đất kéo theo hành lý đứng ở một góc bên ngoài quán cà phê lẳng lặng nhìn cô anh cứ đứng như vậy hơn ba tiếng tôi nhiễm ngồi trong quán anh đứng bên ngoài im lặng ngắm nhìn sau đó vài ngày anh phát hiện tôi nhiễm luôn dạng phố một mình ăn cơm một mình đến tiệm sách một mình lại một mình đến quán cà phê ngồi im suy tư thỉnh thoảng cô cũng hẹn bạn thân khi ở trước mặt bạn thân Cô mới cười nói vui vẻ như hoa lệ ngày xuân. Xinh đẹp làm toàn bộ thế giới mất đi màu sắc. Theo sau cô như hình với bóng vài ngày, anh như bị ma ám. Anh biết rõ đó là cháu dâu của mình, nhưng vẫn không có cách nào để nén nỗi nhớ nhung và quan tâm tới tình hình của cô. Đôi khi anh có thể đứng chờ mấy tiếng đồng hồ chỉ để thấy nụ cười của cô. Anh chưa bao giờ biết rằng tình yêu hóa là như thế. Cho dù chỉ một... Nhìn một chút, trong lòng đã tràn đầy hạnh phúc. Anh gần như đã quên anh đã là đàn ông có vợ, cho đến khi quý hâm rào gọi điện thúc giục anh về, anh mới trượt bừng tỉnh. Anh đang làm cái gì? Thật đáng hổ thẹn khi đi nhìn trộm người phụ nữ của cháu anh. Cứ như vậy, anh ép bản thân phải quên đi, bộ bản thân không được nhớ. Lên máy bay ra nước ngoài lần nữa. Nhớ thương là thuốc độc, Nó không ngừng ăn mòn tâm trí, gặm nhấm linh hồn anh, làm con người anh trở nên chết lặng, trống rỗng. Anh cứ như vậy, cho dù đã rời khỏi thành phố đó, hình bóng tô nhiễm vẫn ngày đêm len lỏi trong đầu và trong mơ. Mỗi khi anh tỉnh dậy từ trong mộng, chỉ còn lại tĩnh mịch vô tận. Anh nhìn quý hâm dao đang ngủ say bên cạnh, anh không khỏi cảm thấy xa lạ. Khoảnh khắc đó, anh mới phát hiện bản thân là ích kỷ đến vậy. Tại sao chỉ vì trách nhiệm mà làm để lỡ cuộc sống của nhau? Loại tình cảm đè nén đến khi quý hâm sao mới sinh con xong, liền bỏ đi. Khoảnh khắc đó anh hiểu rằng đó là giải thoát. Khi anh không chịu đựng được nữa, liền lấy danh nghĩa chuyện ra nguyên cứu về nước. Lại bất ngờ khi gặp tô nhiễm ở bệnh viện tâm thần. Anh không hiểu, chỉ qua mấy tháng ngắn ngủi, sao lại có thể phát sinh chuyện này? Lần đầu tiên anh tới gần tô nhiễm như vậy, Cô giống như một chú thỏ hoảng sợ, cuộn mình đầu giường, trên đầu quấn băng gạc yến mít, cô không còn cười nữa, chỉ có gương mặt tái nhợt, đôi mắt trong veo giờ đây chỉ có hoảng loạn cùng bất an vô tận. Cô mắc chứng trầm cảm, chứng trầm cảm nặng, chứng trầm cảm này khiến cô có ý nghĩ tự sát. Có trời mới biết, giây phút đó anh muốn ôm cô vào lòng biết bao, nhưng lại sợ dọa cô nên cô nên đau đớn xuống dịu dàng nói với cô. Đừng sợ, anh là bác sĩ chữa trị của em Mụ thừa Anh rất muốn giết chết lệ minh vũ Một cô gái tốt đẹp dịu dàng Lại bị hắn dẫm đạp thành thế này Hắn đã hủy hoại nụ cười của cô Sau đó anh nghe mẹ tô nhiễm Vô tình nhắc tới việc Tô nhiễm đã ly hôn Ngay lập tức anh quyết định sẽ dẫn cô đi Bốn năm qua Anh chưa một lần nhắc đến chuyện cũ trước mặt cô Anh không muốn làm tô nhiễm Mang tâm lý nặng nề ở bên cạnh anh anh muốn bắt đầu lại một lần nữa, bắt đầu cuộc đời của anh cũng là bắt đầu cuộc đời của cô. nếu như có thể, anh thật sự hy vọng hai người có thể sống chung. đến tận bây giờ, anh chưa từng nghĩ sẽ buông tay. Tô Nhiễm hốc mắt đỏ ửng, cho dù anh không nói cái gì, cô mới biết áo xa cho tới nay, anh đã phải chịu đựng cách xa cô, đau thương như một lưỡi cưa kéo nát lòng cô. Cô đưa tay khẽ vuốt ve hàng chân mày của anh, mỗi một hơi thở mang đầy chua sót. Mụ thừa, những điều đó anh vốn không cần phải chịu đựng. Tại sao đối phụ tốt với em như vậy? Em thực sự không phải người con gái xứng đáng để anh yêu. Xứng đáng? Mụ thừa nhìn cô. Chỉ cần có thể làm em vui vẻ, cái gì cũng xứng đáng. tô nhiễm hít thở một hơi thật sâu, đèn nén nước mắt muốn trào dâng. Ngón tay cô lướt qua khuôn mặt anh Anh biết không Bốn năm nay em luôn nghĩ Nếu như lúc đó em không lấy lệ minh vũ Không phải là bà lệ Chúng ta liệu có thể đến với nhau Chuyện này em luôn suy nghĩ Suy nghĩ rất nhiều Mộ thừa Anh là người đàn ông tốt Nếu như lúc đó em chưa lập gia đình Nếu như không có lệ minh vũ Em sẽ yêu anh Thật sự sẽ yêu anh Em sẽ rất vui vẻ sống cùng anh Lòng ngực mộ thừa đập phập phồng nắm chặt vai cô Bây giờ chúng ta vẫn có thể ở cùng nhau Chỉ cần em rời khỏi cậu ta Chúng ta sẽ lập tức về Paris Hoặc là em muốn đi đâu cũng được Chúng ta sẽ không xa nhau nữa Tô nhiễm nghe thế nước mắt tuôn rơi Cô lắc đầu Tại sao? Tiểu nhiễm, tại sao? Mộ thừa nóng nảy Nhìn nước mắt cô càng thêm đau lòng Trừ khi em nói cho anh biết Em còn yêu cậu ta cho dù năm đó cậu ta đã gây cho em quá nhiều tổn thương em vẫn không bỏ hắn em mộ thừa không đợi nghe cô thừa nhận hay phủ nhận liền cúi đầu hôn môi cô anh bỗng sợ nghe câu trả lời từ miệng cô mộ thừa không đợi cô mở miệng khẳng định hay phủ định liền cúi đầu hôn lên môi cô khi hai cánh môi dán vào nhau cửa phòng làm việc bị đẩy ra mang theo không khí lạnh lẽo Điếng cửa bị giật mạnh, làm giật mình hai người trong phòng. Mộ Thừa buông Tô Nhiễm ra, theo bản năng quay đầu nhìn về phía cửa, cơ thể cao lớn nao nao. Tô Nhiễm đứng hình phía sau, vừa bị Mộ Thừa hôn bất ngờ vẫn còn sững sờ mông lung, đến khi lấy lại hô hấp bình thường mới ngoảnh đầu mơ hồ nhìn lại. Trong nháy mắt, mắt cô trừng to, cô giống như thấy quỷ. Không phải, e là gặp quỷ cũng không đáng sợ như thế. Lệ Minh Vũ đứng ngay cửa, thân hình cao lớn toát ra lạnh lẽo, toàn thân tỏa ra hơi lạnh bao trùm khắp phòng. Hình ảnh hai người đang hôm hôn đập vào mắt anh, ánh mắt sắc bén như dao xét qua dáng điệu vẫn còn ôm nhau của hai người, bàn tay anh dần xiết chặt. Tổ nhiễm vô thức đẩy mộ thừa ra, trong lòng cô lo lắng sợ hãi tràn lan toàn thân. Sao anh tìm đến được bệnh viện? Xong rồi, việc vừa rồi có một trăm cái miệng cũng không giải thích cho rõ được. Thấy đáy mắt anh càng lạnh lẽo, sắc mặt tái mét, cô lùi về phía sau theo bản năng. Lúc này cô thật sự hy vọng đây là lần một cô sẽ nhảy qua cửa sổ. Mộ thừa. Lệ Minh Phú cũng đã mở miệng, tiếng nói lạnh như băng, như từ địa ngục trồi lên khiến người khác rét run. Cái tên chết tiệt. Anh vừa gầm những lời này, vừa tiến lên vung tay cho mộ thừa một đấm. Mộ thừa không ngờ anh lại... Đến nhà để đánh Cơ thể mất thăng bằng ngã xuống Trong phút chốc Lửa giận trong lòng mộ thừa cũng bùng cháy Chuẩn bị đứng lên đánh trả cho anh một cú Lại nghe tiếng bước chân rầm rầm Từ cửa chạy vào Theo sau là tiếng hét to Lệ Minh Vũ tôi đánh chết mày Tên chết tiệt anh còn dám tới gặp Tô nhiễm Ngay sau đó Một quạt đấm vọt thẳng tới Lệ Minh Vũ Trong nháy mắt Đã làm thay đổi ý định của mộ thừa Sự chú ý của lệ minh vũ Vốn dồn lên người mộ thừa Lửa giận nhen nhóm trong lòng Nên không đề phòng tình huống phía sau Đến khi cơn gió phía sau ập tới Anh mới bất ngờ quay đầu Đúng lúc nắm tấm cũng bay đến Anh thoáng cái đứng không vững Toàn thân lùi về phía sau mấy bước Đạp mạnh lên tường Trong phút chốc Tình hình hỗn loạn cả lên Ba người đàn ông Người này đánh người kia Tô nhiễm bị dọa đến choáng váng Trong phút chốc vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mà mộ thừa mang một bụng lửa giận cũng muốn chút hết, không ngờ lại có người nhanh tay dạy bảo lệ minh vũ trước. Đứng im một chỗ, nhìn cảnh náo loạn trước mắt. Trời ạ! An tiểu đoá như chú chó con đuổi theo mấy suýt chết, thở hồn hển nghiêng người dựa ở cửa. Cô thấy cảnh này há hốc mồm, cái tên tiêu diệp lỗi, sao chẳng phân biệt đúng sai phải trái mà đã nhào vô đánh người. Cô không hề do dự bước tới bên kéo mộ thừa, quát hờ dịp lỗi. Cậu uống nhầm thuốc sao? Sao bác sĩ mộ thừa cũng dám đánh hả? Tôi có đánh anh ta đâu. Tiêu dịp lỗi hết to về phía an tiểu đá. Hết nữa tôi bóp chết cậu. Tiểu Đoá, cậu ta không có đánh anh. Mộ thừa vội vàng làm sáng tỏa sự thật. Trời ạ, tình hình quá lộn xộn. An tiểu Đoá ngừng nói, lại chạy đến trước mặt Tô nhiễm nhẹ giọng chấn an cô. Cậu không sao chứ Tổ nhiễm lắc đầu lẩm bẩm nói Ai nói mình biết Chuyện gì đang xảy ra vậy Lệ Minh Vũ bị đánh Anh mà cũng chịu bị đánh An tiểu đoán nuốt nước miếng Lại nhớ nhắc chỉ tiêu diệp lỗi Không phải do cậu em Khó chịu của cậu sao Mình thật nghi ngờ hắn bị người ta đánh đến mất trí Phải lôi ép cậu ta chụp CT Đến kết quả cũng không thèm đợi Mà đã muốn đi tìm cậu Chúng tớ vừa tới thang máy, đã thấy bộ trưởng lệ đi vào. Em trai cậu lồng lộn lên, không thèm chứa thang máy mà leo thẳng thang bộ. Bước chân cậu ta dài thế, sao tôi có thể đuổi kịp? 21 tầng, tôi phải bò theo hắn đúng 21 tầng, thiếu chút nữa thì mệt chết. Tiêu dụp lỗi đem toàn bộ sức lực còn lại đánh lệ minh vũ, nhìn anh chầm chầm, lửa giận vẫn bốc cháy trong đáy mắt. Trên đường đưa tô nhiễm tới bệnh viện, tiêu dịp lỗi đã thấy rất rõ ràng trên cổ tay, trên ngực cô, những vết bầm tím. Những tên lưu manh kia không có đủ thời gian hành hạ và gây tổn thương lớn cho cô đến vậy. Dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết, tất cả là do Lệ Minh Vũ gây ra. Lệ Minh Vũ thấy rõ, người vừa đến liền cười nhạt, vươn tay lau vết máu bên khóe môi. Anh không lập tức đứng thẳng, một chân chống lên tường khoanh tay trước mặt. Sau khi nhổ một ngụm máu nói Đàn ông trong phòng này Đều thành du côn rồi Anh lại dương mắt nhìn một bên mặt Của tôi nhiễm que môi nổi lên lạnh lẽo Tô nhiễm Em thật lợi hại Tất cả đàn ông đều vì em mà thành du côn cả Tô nhiễm bị ánh mắt của anh Làm cho sợ hãi Tôi thấy du côn chỉ có mình anh Đương nhiên tiêu diệp lỗi Vô cùng bực bội tiến lên muốn đánh tiếp Diệp lỗi Tô nhiễm kinh ngạc lên tiếng. Nắm đấm vừa vung lên lại bị chặn lại. Lệ Minh Vũ nắm chặt cánh tay vung lên của tiêu diệp lỗi, chặn đứng nắm đấm, sau đó dùng sức mạnh đẩy cậu ta sang một bên, từ từ đứng thẳng lại. Tiêu diệp lỗi bị anh ném qua một bên nên lảo đảo lại muốn tiến lên, đã bị tô nhiễm lập tức kéo lại. Đừng đánh, các anh đừng đánh nữa. Y tá và bác sĩ các phòng khoa khác đã đứng đầy trước cửa, sôi nổi bàn tán. An tiểu đoá thấy thế gấp rút chạy tới cửa thổ lỗ hét lên nhìn cái gì chưa thấy ánh nhau sao nói xong cô đấm xầm cửa kêu ầm một tiếng loại tình huống này quả thực không xong rồi trời đất mới tránh chạm sao quả lại đụng phải sao mộc mộ thừa cũng đứng lên lau chút máu trên khóe môi nhìn chầm chầm lệ minh vũ lệ minh vũ lạnh lùng nhếch môi hai người các anh cùng chung mặt trận được thôi cùng lên đi Mộ Từa nắm chặt nắm đấm Đủ rồi, âm mỹ đủ chưa tôi nhiễm thực sự không nhịn nổi Đứng lên bước tới đứng giữa ba người Các anh nhìn mình xem giống gì hả Muốn người khác nhìn các anh ra sao Tiêu diệp lỗi Nghẹn một bụng lừa giận Nhưng nhìn sắc mặt tô nhiễm nền nước xuống Không nói hai lời liền lên nắm tay cô kéo đi Đi theo anh Tô nhiễm chưa kịp phản ứng, mộ thừa lại chặn ở cửa, nhìn chằm chằm tiêu diệp lỗi gần từng tiếng. Cô ấy không thể đi với cậu. Tránh ra. Tiêu diệp lỗi nghiến răng nhìn mộ thừa. Nếu không tránh ra, cả anh tôi cũng đánh. Đánh một người cũng là đánh, đánh hai người cũng là đánh. Được thôi, tôi muốn xem nắm đấm của cậu mạnh bao nhiêu. Mộ thừa không có ý nhượng bộ, trong mắt cũng đằng đằng tức giận. An tiểu đoá đứng một bên cắn chặt môi, trong lòng mộc thửa chỉ có Tô Nhiễm, chỉ có một mình cô. Anh có thể đánh nhau vì cô, có thể không giữ im lặng vì cô, có thể vì cô làm tất cả mọi thứ, dù xa gia đình. Tô Nhiễm bị hai người làm cho đầu óc choáng váng nặng nề, giọng nói của Lệ Minh Vũ ở phía sau cũng vang lên. Tô Nhiễm là vợ tôi, các anh có tư cách dẫn cô ấy đi sao?